chỉ có thôi đại ca mới giúp được mà thôi cho nên à... thôi thu sơn thấy họ cứ ấp a ấp uống ra vẻ khó nói nên lời bèn đáp ngay tại hà là người thua lỗ các gì có gì sai bảo chỉ cần tại hà làm được thì không điều gì không tuốt lệnh tân tùng lên tiếng <cười> thôi huynh á thật là sảng khoái vậy thì tại hà xin nói thẳng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 Duyên thừa chí nói Thuốc thuốc đánh nhanh qua, Con nhìn không kịp Thôi thu sơn mỉm cười Hỏi <cười> Người có muốn học không nhiên thừa chí đáp ngay Thôi thuốc thuốc Xin thuốc thuốc dạy cho con Thôi thu sơn cười Bảo ưng tùng Đây tại hạ Xin phép điện tướng quân Ở lại đây mấy ngày Truyền phó chứng pháp này cho ấu chúa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 Phiệt, nại, đức, tư, nải, băng, thú Trong trưởng pháp Thôi Thu Sơn cao hứng Đợi đến khi Duyên Thừa Chí luyện đến chỗ nhập thần Đột nhiên nhảy tới phóng cước đá vào sau lưng cậu bé Duyên Thừa Chí đột nhiên nghe sau lưng có tiếng gió Nó liền nghiêng người tránh né Của tay phải ra sau toàn bắt lấy chân địch thủ Vừa thấy người sau lưng chính là Thôi Thu Sơn Cậu đã dội thu tay huyệt, Kinh Hải kêu lên. Thôi Thu Cúc. Thôi Thu Sơn cười bảo. Được dần tay, cứ đánh đi. Chàng lại đánh một chưởng đến trước mặt. Viên Thừa Chí biết Thôi Thu Sơn đang rèn luyện cho mình. Bèn bước qua cánh né, rồi dung nắm đấm nhỏ xíu, đánh vào eo lưng Thôi Thu Sơn. Đó đúng là thâm nhập hổ huyệt, chiều thứ 89 trong phục hổ trưởng.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 <cười> không tồi không tồi Ta làm khó ngươi rồi Tôn trọng thọ của mọi người Đều oán sợ đến giả mùa hôi trắng Ai cũng nghĩ bụng hey, Thôi thông sơ ngắt lần được tốt Nhưng dù sao á Cũng là thủ hạ của Lý Tự Thành Ngày nào cũng phải liều mạng Sống đầy mai đó Càng đảm có thừa Như khả năng suy nghĩ không nhiều Chắc y không biết tính mạng Công tử quý tới mức nào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 Tôn Trọng Thọ nói Diện đốc sư chỉ còn một giọt máu này thôi Xin thôi đại ca ra sức Bảo vệ như công tử thoát hiểm Thôi Thu Sơn đáp Nhất định Tài Hạ sẽ cố hết sức Lúc này chu An Quốc và nghe Hào Đã bắn tên xong quay trở lại Tôn Trọng Thọ nói Ta và chú tướng quân đi một đường Tới gặp là tướng quân Rồi chạy xuống phía đầu Hơn tiên sinh và nghe tướng quân đi một đường Chạy xuống phía Tây Chúng ta chạy trước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 Hình như họ ưng đã bị tên kia chém cho một đau Thừa chí không nhẫn nại được nữa Nó dùng sức giải thoát khỏi tay Thôi Thu Sơn La lớn Ê Thu Thôi!" Rồi cậu chạy thẳng ra ngoài Dưới ánh lửa Thấy rõ một người đang cầm đao Chém xuống ưng tùng nằm dưới đất Thừa chí phóng người lên Thì triển thủ pháp tả kích hữu cầm của phục hộ trưởng Đấm trúng ngay mắt phải của tên kia một quyền Hắn thấy trước mắt đầy sao nhấp nháy